Khoa sách nói.com.vn Thân chào các bạn Như vậy là chúng ta đã theo dõi xong câu chuyện về dạng chăn cầu vượt qua mọi khó khăn để đi theo vận mệnh mình trong tác phẩm kinh điển Nhà giả kim của tác giả Paul Coelho Hy vọng rằng quyển sách này sẽ có giá trị với cuộc đời bạn Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về tác giả nhé Paul Coelho Sinh năm 1947 ở Rio de Janeiro thuộc Brazil Từng là sinh viên trường luật Nhưng đã bỏ học vào năm 1970 để đi du lịch nhiều nước châu Mỹ, châu Âu và cả châu Phi. Sau khi trở về ông đã có thời gian sáng lời cho nhà bóp, đã từng bị bắt vào năm 1974 vì hoạt động chống chế độ độc tài ở Brazil. Ông đã xuất bản trên 20 đầu sách, bán được hơn 86 triệu bản trên 150 nước. Trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Nhà giả Kim, một câu chuyện nên thơ và giàu chất triết lý Đông phương. Đã bán được hơn 65 triệu bản trên thế giới và được dịch ra 56 thứ tiếng. Theo thống kê của AFP, ngày 19 tháng 5 năm 2008, tác phẩm đã được dựng thành phim. Các tác phẩm khác cũng được xếp vào hàng International Bestseller. Ông được trao nhiều giải thưởng quốc tế giành giá và hiện nay ông cùng vợ định cư tại Rio de Janeiro, thuộc Brazil và Taipei, Pháp. Vũ lục Paulo Coelho và hành trình cùng giả kim thuật. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải bao trước với độc giả rằng nhà giả kim là cuốn sách biểu tượng, khác với hành hương là cuốn sách hoàn toàn không hề hư cấu. Tôi đã dành 11 năm của cuộc đời để nghiên cứu thuật giả kim. Chỉ riêng khả năng biến kim lại thành vàng, hay chế được tiên dược bất tử, cũng đã quá quyến trụ đối với bất kỳ ai từng bước những bước ban đầu đến với thuật giả kim. Thật tình, tiên đàn đã gây ấn tượng mãnh liệt với tôi, bởi vì cho đến khi đó, tôi vẫn còn chưa biết và chưa cảm nhận được sự hiện hữu của Thượng Đế và ý nghĩ rằng một lúc nào đó tất cả sẽ chấm dứt đối với tôi thật là không chịu nổi. Cho nên, khi biết đến khả năng chế ra thứ chất lỏng có thể kéo dài đời sống trần gian của chúng ta thêm nhiều nhiều năm nữa, tôi đã tận hiến mình cho công việc miệt mài đó. Đó là vào đầu thập niên 1970, thời kỳ của những cuộc đại cải cách xã hội, khi vẫn chưa có những công trình nghiên túc về thuật giá kim, Tôi, giống như một trong các nhân vật của cuốn sách này, đã ném không chỉ những đồng tiền ít ỏi của mình vào việc lùng kiếm những cuốn sách nước ngoài, mà cả thời gian để nghiền ngẫm hơn ngôn ngữ biểu tượng phức tạp của chúng. Ở Rio de Janeiro, tôi đã tìm ra được 2-3 học giả đang nghiêm túc nghiên cứu đại công trình, nhưng bị họ từ chối gặp gỡ. Tôi đã làm quen với nhiều người tự nhận là nhà giả kim, sở hữu các phòng thí nghiệm và hứa hẹn sẽ tiết lộ bí thuật với giá các cổ. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rằng, Bọn họ chẳng hề có ý định truyền dạy cho tôi cái gì hết Những sốc sắng nhiệt tâm của tôi tuyệt đối chẳng đem lại chút kết quả nào Tôi không thu nhận được gì từ những cuốn sách dạy giả kim thuật rối mù Nhàn nhãn biểu tượng rồng, mặt trời, sư tử, mặt trăng Và tôi luôn cảm thấy dường như tôi đang lạc lối Bởi vì ngôn ngữ biểu tượng để ngõ khoảng trống quá mênh mông cho những kiến thức sai lầm Năm 1973, thất vọng vì chẳng nhít lên được chút nào Tôi đã làm một việc cực kỳ vô trách nhiệm Bây giờ, Sở Giáo dục Ban Mato Grosso mời tôi giảng về nghệ thuật sân khấu. Tôi đã sử dụng các sinh viên của mình để dàn dựng các vở kịch thử nghiệm về đề tài tabula smaradina, có nghĩa là phiến ngọc lục bảo. Chú thích, theo truyền thuyết, đây là phiến ngọc lục bảo được thần bảo trợ cho nhà giả kim Hermes khắc những câu bí thuật, nền tảng của việc chế tác đá tạo vàng. Hết chú thích, không gật hái được gì. Những thiết nghiệm đại lại cùng với các nỗ lực khác của tôi cuối cùng đã dẫn tới chỗ. Sau một năm, tôi tự mình ngộ ra được chân lý của câu ngạ ngữ. Còn chuyện rối nào cũng có mối gỡ. 6 năm sau của đời mình, tôi vô cùng hoài nghi tất cả những gì dính dáng đến bí thuật. Trong sự đầy ải về mặt tinh thần này, tôi đã đi đến một số kết luận quan trọng cho bản thân mình. Chúng ta tiếp nhận chân lý này hay khác chỉ sau khi đã chối bỏ nó bằng toàn bộ tâm hồn, không cần thiết phải trốn chạy vận mệnh của mình vì sẽ chẳng thể nào thoát được. Thượng đế nghiêm khắc công minh, nhưng khoan dung vô hạn. Năm 1981, tôi gặp tôn sư, vị thầy mà định mệnh đã gửi đến để đưa tôi trở lại con đường cũ. Dưới chỉ dẫn của ông, tôi lại lần nữa đầy sợ hãi và mạo hiểm, bắt tay nghiên cứu giả kim thuật Một hôm, lúc chiều tối, sau một buổi thực hành thần giao cách cảm kiệt sức, tôi hỏi tại sao các nhà giả kim đều diễn đạt phức tạp và mơ hồ đến vậy. Có ba kiểu nhà giả kim, Thầy tôi đáp, một kiểu bị cuốn vào sự mơ hồ bởi vì bọn họ không biết đối tượng của mình là gì. Kiểu thứ hai thì biết, đồng thời cũng biết rằng ngôn ngữ giả kim thuật hướng đến trái tim, chứ không phải lý trí. Thế còn kiểu thứ ba, tôi hỏi thầy. Kiểu thứ ba, đó là những kẻ chưa từng nghe nói đến giả kim thuật, nhưng biết cách khám phá đã tạo vàng bằng tàn bảo của đời mình. Và sau đó thầy tôi, thuộc vào kiểu thứ hai, quy định dành cho tôi những giờ học về thuật giả kim. Chẳng mấy chốc tôi ngộ ra rằng thứ ngôn ngữ biểu tượng của thuật gia Kim đã bao lần khiến tôi rối trí và căng thẳng. Chính là con đường duy nhất dẫn đến tâm linh vũ trụ, hận theo dung là vô thức tập thể. Tôi đã khám phá được con đường của mình và dấu hiệu của Thượng Đế, những chân lý mà lý trí của tôi trước đây chói bỏ tiếp nhận vì sự giảng đơn của chúng. Tôi đã biết rằng nhiệm vụ đã đến đại công trình không chỉ thuộc về thiểu số những kẻ được chọn lựa, mà của tất cả những ai cư ngụ trên mặt đất này không phải luôn luôn hiển nhiên là vậy để công trình hiện diện với chúng ta trong tình trạng quả trứng và chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng nhưng chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có khả năng hòa nhập vào tâm linh vũ trụ và bởi vì nhà giả kim cũng là cuốn sách biểu tượng và trên cách trang sách tôi không chỉ đặt vào tất cả những gì tôi biết về vấn đề này mà còn cố gắng tạo ra những thứ cần thiết giống như các nhà văn lớn Những người đã có thể lĩnh hội được ngôn ngữ thế giới như Hemingway, Blake, Borges. Borges cũng đã sử dụng ở một trong cái truyện ngắn của mình chủ đề từ lịch sử nước Ba Tư, Manpa Còn để kết thúc những lời dài dòng văn tự này và nói rõ về kiểu nhà giả kim thứ ba theo ý của thầy tôi, tôi muốn kể câu chuyện như đây mà như thầy đã kể cho tôi trong phòng thí nghiệm. Một hôm, thánh nữ đồng trinh bồng chúa hài đồng trên tay. Quy định xuống Trần gian và ghé thăm một tu viện Các tu sĩ đầy hang hỷ Đứng xếp thành một hàng Từng người lần lượt lại gần đức mẹ Để khoe tài nghệ của mình Người đọc thơ từ sáng tác Người khoe những hiểu biết uyên thăm về kinh thánh Kẻ thì điểm tên tất cả các vị thánh Các vị tu sĩ đã ra sức làm đẹp lòng thánh nữ Và chúa hài đồng như vậy đấy Cuối cùng là một tu sĩ tàn tật tội nghiệp Thậm chí còn không đọc thuộc nổi các bài kinh Cha mẹ ông thất học làm trò trong rạp xiết để xinh nhai, đã dạy con trai họ tung hứng banh và những trò ảo thuật khác. Khi đến lượt ông, các tu sĩ khác muốn dừng buổi lễ, bởi họ cho rằng người diễn trò tung hứng tội nghiệp kia không thể thốt nổi lời nào với thánh nữ, chỉ làm mất mặt dòng tu. Nhưng bằng cả trái tim, vị tu sĩ ấy cảm thấy nhất định phải truyền đẹp tới thánh nữ và chúa hài đồng phần nào đó của mình. Thế là, ngượng ngập giữa những ánh mắt xem thường của các huynh đệ, ông lấy trong túi ra vài trái cam, Bắt đầu tung lên rồi chọc lấy Nghĩa là biểu diễn thứ duy nhất Mà ông rành rẽ Trò tung hứng Nhưng chúa hài đồng bỗng nhuyễn cười Rồi hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau Thánh nữ bàn tin cậy Trao chúa con cho người diễn trò tung hứng bòng Kiều Vân Dịch